Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin đường mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào không giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộuyện mới được biết bởi tác giả Dư Manh có tựa để hôn nhân nhà giàu chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cô gái tên là Kiều Giang Bởi vì sự tín nhiệm của bố mình mà cô ấy phải cưới chồng một người chồng mà cô ấy không yêu. Vậy thì trong quá trình chung sống với người chồng của mình, cô ấy sẽ có những chuyển biến về mặt tình cảm ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi, cùng với tâm an trong 10 tập truyện. Và trước khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, như thường lệ, tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an.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 Cô ngủ với chồng tôi một đêm Tôi cho cô một số tiền đủ sung sướng Trong mấy năm Nếu như cô may mắn có thai Cô có thể ngồi lên vị trí phu nhân của tôi Kiểu Giang tươi cười Lấy từ trong túi sách ra một tấm thẻ đen Và đưa ra trước mặt của một cô gái Chỉ biết cô gái đó Khi nghe thấy tiền và danh phận Thì lập tức gật đầu đồng ý ngay Nghĩ lại chưa có một người đàn bà nào giống như cô Thuê người để ngủ với chồng của mình đã đành Còn khuyên cô ta nên có thai Thật ra không phải đơn giản như vậy Năm nay cô mới 24 tuổi Vậy mà ba mẹ lại ép cô lấy chồng Vì lợi ích chính trị Bao cô tuy là nghị viên Nhưng muốn ngồi lên chức cao hơn Thì cần phải có tiền và thế lực Chính vì vậy mối liên hôn của cô Và người chồng hiện tại của mình Chính là một vấn đề hoàn hảo Chồng cô hơn cô tận 10 tuổi là một người đàn ông khép kín, từ khi cưới tới giờ đã được nửa năm mà cô chỉ gặp anh ấy duy nhất có vài lần. Anh là người cuồng công việc. Nghe nói chồng của cô có tiếng sạch sẽ và chưa từng có người yêu, chưa từng có bạn gái, thậm chí còn nhiều tin đồn cho rằng anh thích đàn ông. Thành xuân của cô chăm dứt kể từ khi cưới chồng, nhưng cô không chấp nhận mối quan hệ này một chút nào. Chồng cô hững hờ như không. Ngoài kia biết bao nhiêu dai đẹp đang chờ đợi cô Vậy mà cô phải gồng mình với cuộc hôn nhân nhàm chán Khiến cho cô không thể nào chịu đựng được Chính vì vậy mà cô bày ra kế ly gián Để bản thân mình có lý do để ly hôn Với số tài sản của chồng cô khi ly hôn Chắc chắn cô sẽ được bồi thường thỏa đáng Lợi nhuận bội phần đã được cô tính toán kỹ càng Không bỏ sót cái gì Chỉ cần nghĩ đến tiền thôi Là Kiều Giang đã sung sướng đến nỗi như mở ra một chân trời mới về đống tiền trong kế hoạch của cô. Người phụ nữ trước mặt chưa bao giờ gặp trường hợp nào, đặc biệt như vậy. Có người vợ nào lại như cô không cơ chứ? Nghe qua thì thấy rằng chồng cô là người rất giàu có, nhưng mà cô ta không thể nào hiểu được vị phu nhân này tại sao lại muốn ly hôn. Cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại muốn tôi làm chuyện này không? Nhớ đâu chuyện đó Cô sợ tôi đánh ghen của Người đàn bà kia lập tức gật đầu Ai mà chả sợ bị đánh ghen Dạo gần đây mấy người phụ nữ có chồng giàu Đặc biệt là phu nhân nhà tài Việt Luôn có động thái khắt khe Rồi giám sát chồng Cảnh cáo tiểu tam đến nỗi Ai cũng phát sợ Cô yên tâm đi Tôi sẽ không đánh ghen gì đâu Tôi nói rồi Nếu như cô mang thai Tôi lập tức rời đi và nhường vị trí của tôi cho cô Chẳng nhẽ Cô không muốn tiền tài hay sao? Những điều kiện vật chất trước mắt làm gì ai có thể từ chối cho được? Chỉ một lúc sau, người đàn bà kia liền gật đầu nhận lời với Kiều Giang. Thỏa thuận với cô ta xong, Kiều Giang đứng dậy đeo kính dâm rồi sau đó rời đi. Người đàn bà nhìn theo bóng dáng của cô lên một chiếc xe ô tô sang trọng thì trong lòng liền nổi lên cảm xúc sung sướng. Bởi vì cô ta sắp lên làm phu nhân của một vị đại gia. Đêm hôm đó, Kiều Giang chuẩn bị lý xong xuôi đâu đó, rồi cô đợi một cuộc điện thoại của người phụ nữ mà cô đã thuê ngủ cùng với chồng mình. Khi chuông điện thoại vang lên, Kiều Giang vui vẻ nghe máy, rồi lập tức đi tới khách sạn theo như địa điểm. Đã diễn thì cô phải diễn cho chót, bắt gian thì phải tận tay tận mắt nó mới được chân thực. Nhân tiện cô gọi thêm cả bạn thân của mình đến đó làm nhân chứng giúp cô. Đi vào khách sạn, Kiều Giang nhờ nhân viên đưa mình lên số phòng mà người phụ nữ kia đã gửi cho cô. Tay cầm chặt điện thoại, cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa cho Ngọc Mai, căn dặn cô ấy. Lát nữa, cậu nhớ quay cận mặt, cậu chỉ cần quay, việc còn lại cứ để mình. Kiều Giang này, liệu cô ổn không? Ừ, sợ cái gì? Đợi ly hôn xong, tớ dẫn cậu đi du lịch châu Âu. Lo cái gì chứ? Cô dơ chân lên đập mạnh vào cánh cửa khiến nó bung ra. Nhân viên đi theo sau cô giật bắn mình trố mắt ngã ngửa xuống đất. Xông vào bên trong cô thấy có hai người một nam một nữ đang hú hí trên giường. Ngọc Mai giữ chặt máy quay cận cảnh theo sau cô. Còn Kiều Giang lập tức nói to vang cả căn phòng. À, anh chê tôi xấu anh đi ngoại tỉnh cô đúng không? Giường Vũ, tên khốn này Hôm nay tôi bắt tận tay Cho anh đẹp mặt Ngọc Mai đâu rồi? Lại đây Quay cận cảnh cho tớ nhanh lên Tay của cô vừa mới kéo chăn ra Thì ngỡ ngàng Người đàn bà trên giường đúng là người phụ nữ Mà cô thuê Nhưng chồng cô đâu? Tại sao lại là người đàn ông khác chứ? Cô nắm chặt tay Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia Chuyện này Chuyện này là thế nào? Chỉ biết cô ta kéo chăn Chùm kín người mình và bật khóc. Tôi, tôi không cố ý. Tại bọn chúng bắt tôi. Phải dụ cô tới đây. Tôi, tôi... Người đàn ông ngồi trên giường nhìn sơ qua, cũng phải hơn 40 tuổi. Anh ta nhìn cô rồi nhách miệng. Cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đóng sầm lại một cái. Kiều Giang quay lại phía sau. Cô nhìn thấy Ngọc Mai bạn của mình bị một tên giữ chặt. Trong phòng xuất hiện thêm ba người đàn ông nữa. Bọn chúng lao tới tóm lấy cô và đè xuống đất. Hoàng phu nhân vợ của Dương Vũ không ngờ lại trẻ đẹp như thế này thằng khốn đó dám làm công ty của tao phá sản hôm nay tao xả giận lên người đàn bà của nó nói rồi lão ta lao tới chỗ cô như hồ đói Ngọc Mai hét toáng lên nhưng lập tức bị giữ chặt không thể nào giúp được bạn của mình trong lúc này nữa cơ thể của cô bị hai người giữ tay một người giữ chân lại khi lão xả kia đang định xe áo của cô ra Khiến cho cô cảm thấy buồn nôn cô tưởng gài bẫy được người chồng để ly hôn Ai ngờ bản thân mình Lại đen đùi như vậy Kiểu Giang dù có chết Vẫn cố gắng chống trả kịch liệt Tưởng trường như cô sẽ chết chắc Ai ngờ Cánh cửa phòng một lần nữa bị ai đó đạp tung Một đám áo đen xông vào bao vây bắt giữ Cả mấy tên khốn nạn kia Sương Vũ Người đàn ông của cô Người chồng của cô lâu lắm rồi không thấy mặt Lại từ đâu đi tới Anh cúi xuống, cởi áo ngoài, khoác lên người cho cô. Sau đó ráng vào mặt tên định cưỡng hấp câu, một cú đấm thật mạnh. Anh quay lại nhìn chằm chằm vào kiều giang, khiến cô lạnh cả sống lưng. Nghe nói em đến đây, bắt giam tôi ngoại tình. Đâu, đâu, ai bảo? À, anh à, anh em nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm, anh đừng giận mà. Dương, Dương Vũ à? Kiều Giang chạy theo nắm lây tay của Dương Vũ Phụng phỉu nhưng anh quả thật tức giận, còn không thèm nhìn mặt cô. Tất cả là tại Ngọc Mai, vừa nãy bị Dương Vũ dọa cho vài câu, đã sợ hãi mà bán đứng cô. Bây giờ cô tính sao đây? Anh mà tức giận, nhỡ như, anh đi nói với ba mẹ của cô, thì chết chắc. Thấy Dương Vũ không quay người dừng chân, Kiều Giang đánh liều chạy lên trước mặt anh, quả nhiên bước chân của chồng cô dừng lại hoàn toàn, nhưng gương mặt Thì hầm hầm sát khí Em cho người gái bẫy tôi Lại còn định uy hiếp tôi ly hôn với em sao rốt cuộc em còn bao nhiêu chó nữa Em dở ra hết đi Kiều Giang đưa tay chặn tay của mình Thật đáng sợ Không ngờ khi tức giận Chồng cô lại có thể đẹp trai đến như vậy Tại sao trước kia Cô không để ý thấy điều này chứ Nhưng Anh không quan tâm tới em mà Anh bỏ em một mình suốt ngày công việc. Còn em thì sao? Thanh xuân của em cho anh rồi. Bây giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm có phải không? Không van xin được thì cô chuyển sang phương án dự phòng đặc biệt. Từ bé tới lớn ở trong nhà, chưa ai ăn vạ giỏi như cô. Thậm chí hồi lên 5 tuổi, mẹ vì không cho cô đi chơi mà cô ăn vạ với ông nội suốt hai ngày không biết mệt. Cuối cùng vì sự dai dẳng của cô, nên ông nội bảo mẹ cô cho cô đi du lịch cùng với các bạn. Kiều Giang thấy tình hình Có vẻ không được khả quan Vì vậy cô liền ngồi xuống ôm lấy chân của Dương Vũ Và kêu lớn Cô ôm chặt lấy chân anh không buông Nhân viên khách sạn đi qua Lại lén nhịn cười Giả vờ như không nhìn thấy Còn Dương Vũ đen mặt Anh thấy cô dai quá Đành thờ dài thỏa thuận với cô Thôi được rồi cuối cùng Em muốn cái gì nào Nghe tới đây tốc độ của Kiều Giang Nhanh lắm còn hơn cả lật bánh Cô đứng ngay dậy chỉnh lại quần áo Rồi chớp chớp mắt nói ngay Người ta muốn có tiền đi du lịch Đi shopping Dương Vũ lắc đầu Nhưng đến cuối cùng Cũng lấy trong túi ra một tấm thẻ đen Đưa cho Kiều Giang Cô vừa nhìn thấy tấm thẻ đen quyền lực Thì trong lòng vui như mở hội sung sướng tới nỗi Muốn hét lên Nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế Tiền sao Cô chỉ cần tiền Tuy không cầm được vào tiền Nhưng mà cầm cái thẻ này vẫn mang đến cho cô một cảm giác an toàn. Nhìn tấm thẻ đen trong tay, không cần nhìn, Kiều Giang cũng có thể cảm nhận thấy một mùi tiền lồng lộng thơm nức mũi trong lòng bàn tay của cô. Kiều Giang hí hưởng cho mấy tấm thẻ vào trong túi sách, sau đó hí hưởng nhón chân lên, hôn một cái vào bên má của Dương Vũ. Cảm ơn chồng nhé, em hứa từ lần sau em sẽ ngoan. Thôi, bây giờ em về đây. Nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần, Bất giác anh đưa tay, chạm nhẹ lên bên má vừa được cô hôn. Có lẽ anh quá mải mê, không chăm sóc được người vợ này rồi. Dù sao cũng phải xử lý một núi công việc cho xong. Sau đó anh dẫn cô đi du lịch, cho cô được thoải mái. Ngày hôm đó, Kiều Giang rủ bạn bè đi mua sắm thỏa thích cho đến tối. Hội chị em của cô vào một quán ba hạng sang, ngay trung tâm thành phố mở tiệc. Ngọc Mai cũng bị cô kéo đi bởi vì tội mê sắc mà phản bạn. Sám nói cho Dương Vũ biết hết kế hoạch của cô. Kiều Giang phạt Ngọc Mai uống hết một chai rượu Pháp ủ 82 năm. Hôm nay cô tung tiền bao trọn cả quán, nhân tiện gọi thêm mấy xoái ca, thân hình chuẩn, ra tiếp rượu cô. Đời người có được mấy đâu, cô chẳng dạy gì mà không sống sung sướng cho bản thân mình. Do uống hơi nhiều nên Kiều Giang có phần ngà ngà say, vậy mà cô vẫn cầm cốc hướng về phía Ngọc Mai, tiếp tục lè nhẹ Này, Ngọc Mai, uống đi, uống tiếp, không say không về. Kiều Giang này, cậu không sợ chồng cậu biết à? Nhẫu đâu chồng cậu nổi giận, thì chúng ta đi tông mất. Sợ cái gì mà sợ? Mình nói rồi, mình bao trọn nơi này. Các cậu, uống tiếp đi. Lâu lắm rồi cô mới buông thả như vậy. Người đàn ông đẹp với thân hình chuẩn ngồi bên cạnh cô, lại rất nhiệt tình tiếp rượu cho cô uống. Chào ơi cuộc sống chẳng dài vô tận, nên là người ta có tiền, Cứ phải tiêu cho sướng cái tay Người đẹp Tối nay để tôi hầu hạ em nhé Mắt của Kiều Giang nhòa đi Tại sao cô lại nhìn tiên đàn ông trước mặt Thành Dương Vũ được nhỏ Còn đang mơ hồ Cô định đưa tay chạm vào mặt của anh ta Ai ngờ cả quán ba bỗng chốc im lặng Tiếng nhạc bây giờ Cũng trọt tắt ngấm đi Cảnh sát từ đâu sọc đến Bắt tất cả đi Không chừa một ai Tại đồn cảnh sát Lúc này Kiều Giang mới tỉnh diệu Cô ngồi trên chiếc ghế thẩm phấn Cùng với vài người bạn của cô Mấy tên cảnh sát kia gión rén sợ hãi Ngồi dẹp về phía sau Đàng nhiên đang Lành tự dưng bắt cô tới đồn cảnh sát Xong đến rồi Thì lại tử tế để cô ngồi đó Không cho cô về Đám cảnh sát này đúng là rành quá hay sao Tóm lại mấy người cô thả tôi đi hay không Tôi nói rồi Tôi không liên quan đến mấy cái vụ vận chuyển ma túy Nhìn mặt tôi thế này, mấy người nghĩ tôi thiếu tiền hay sao? Mà tôi còn dây vào cái đống công việc phạm pháp đấy. Hoàng phu nhân, cô cứ bình tĩnh. Đây là lệnh của ba cô chỉ định xuống. Chỉ cần Hoàng Tổng tới đây thì cô có thể về. Cô biết ngay mà, bất kể cô làm cái gì cũng không qua tay mắt của ba cô được. Ba cô vì sợ cô gây rối làm mất hình tượng nghị viện của ông nên lúc nào ông cũng cho người âm thầm theo dõi cô. Bây giờ thì hay rồi lại còn gọi cảnh sát đến đây bắt cô Kiểu Giang không chịu được nữa cô đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy cô định cầm túi sách rời đi ai ngờ chưa đi được mấy bước cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bị bắt có đẹp mặt không Hoàng Vũ sao anh lại tới đây Dương Vũ 5 lần 7 lượt bị làm phiền bây giờ anh giận thật rồi sắc mặt trông còn khó coi hơn cả lúc ban đầu cô làm xấu mặt anh Đến đây để báo với cảnh sát trường. Nhốt em vào trại giam thêm một ngày nữa. Dám ôm ấp với thằng con trai khác qua mặt tôi. Hừ, hôm nay em xác định chết chắc. Kiều Giang nghe mà lạnh cả sống lưng. Cô quen người lại nhìn Ngọc Mai rồi lại nhìn Dương Vũ. Gương mặt lập tức xịu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Cô run run đưa tay ra nắm lấy tay áo của anh. Em sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội nữa nhá. Anh à. Cô chỉ biết cúi đầu xuống gương mặt góc cạnh với làn da mịn màng sát ngay với gương mặt của anh anh nhìn cô nhìn cô một cách chăm chú có lẽ anh muốn tìm hiểu và biết thêm về vợ của mình anh muốn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu chiêu trò để qua mặt anh vốn định giải quyết xong công việc nhanh nhất để có thời gian ở bên cô lâu hơn vậy mà cô không thèm để tâm tới tấm lòng của anh anh cho cô thẻ đen để cô tiêu tiền cô lại vung một cách bừa bãi ăn chơi không đâu vào đâu cả Đã vậy, lại còn bị bắt tới đồn cảnh sát. Em có biết, ba em vừa mới thắng cử, lên làm bộ trưởng rồi không? Em có biết, sự việc ngày hôm nay, nếu để phóng viên biết được, thì hình ảnh của ba em sẽ xấu đi như thế nào không? Cô gật đầu, trong lòng Kiều Giang bực bội. Cô biết, biết rõ ra thế của bản thân hùng hậu tới cỡ nào, nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ thôi, là bao nhiêu chỉ trích của dư luận đổ hết lên đầu gia đình cô ai cũng lo nghĩ cho danh dự và tiền bạc còn cô thì sao kể từ khi cô 15 tuổi chưa bao giờ cô ăn được bữa cơm trọn vẹn với gia đình mẹ thì bận chỉ lo cho em trai cô bà thì lúc nào cũng tiếp khách rồi đi bàn công việc cho đến khi 24 tuổi cô lấy chồng rồi mà chưa được hưởng kích cảm giác gọi là một gia đình ấm áp từ đó đầu óc của cô luôn suy nghĩ tới tiền Chỉ có tiền, chỉ có như vậy Mỗi đêm cô không còn phải khóc Không phải cô đơn một mình Bạn bè của cô họ chẳng thể nào suốt ngày bên cô được Chỉ có tiền mới làm cô bận rộn Và quên đi những điều đau lòng đó Dương Vũ Anh có thể cho em tiền không? Cứ mỗi lúc tuổi hơn Cô lại nhắc đến tiền Có lẽ bây giờ tiền mới là thứ an ủi cô Dương Vũ hừ lạnh sò tay vào trong túi quần. Thư ký của anh cầm tập văn kiện cùng với luật sư đi vào làm giấy tờ bào lãnh. Lúc này cô hơi ngầng đầu lên. Ai ngờ đụng chúng ánh mắt lạnh như băng của anh. Bất giác Kiều Giang cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại không thể nói thêm được câu nào nữa. Em cần bao nhiêu tiền? Cô cứ tưởng Dương Vũ sẽ đai nghiến cô thậm chí quát mắng cô. Thật không ngờ anh lại bình tĩnh lên tiếng hỏi cô cần bao nhiêu tiền. Kiều Giang còn đang băn khoăn, bỗng chốc cô nghe thấy tiếng điện thoại của mình có thông báo, cô vội vàng mở ra xem. Tài khoản của cô vừa được ai đó chuyển vào một số tiền khổng lồ. Ngầm đầu lên, thấy ngay Dương Vũ, đúng lúc tắt điện thoại của mình, cho vào trong túi quần của anh. Là anh vừa mới chuyển tiền cho cô thật sao? Thoảng cái, bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh vườn ra chạm nhẹ lên mái tóc của cô. Tim của Kiều Giang dường như lỡ mất đi một nhịp. Căn bản chồng cô quá đẹp trai, nên cô mới bị sức hút của anh, làm cho ngần người. Hoạn hoạn đừng có gây chuyện. Em không còn là trẻ con nữa. Đừng gây rắc rối cho mọi người. Biết chưa? Lời của anh như khiến cho cô vỡ mộng, cảm giác như từng suy nghĩ của cô tan thành mảnh vụn. Anh nghĩ em trẻ con sao? Năm nay em 24 tuổi rồi. Còn anh, anh cũng... Kiều Giang cứng họng, không thể nào nói tiếp được nữa. Cô làm sao mà quên, chồng cô bây giờ nhiều hơn cô 10 tuổi. Dương Vũ quá trưởng thành và thành đạt, còn cô chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết đến tiền và tiêu tiền. Cô còn hay gây phiền phức cho người khác nữa. Suốt cuộc thế giới của cô và anh quá xa cách nhau, không thể nào hòa hợp được. Trở trong lòng cô nổi lên một cảm giác chua xót Kiều Giang cúi mặt xuống, rồi thẳng thừng đứng dậy. Em em về trước đây Đợi lát nữa tôi đưa em về Hôm nay Anh có về không Tôi tiện đường đi qua biệt thự của em Tôi đưa em về Biệt thự của cô <cười> Chẳng phải đấy là biệt thự Là của cả cô và của anh sao Tại sao Dương Vũ lúc nào cũng vậy Rốt cuộc anh coi cô là gì trong mắt Chỉ là trách nhiệm thôi sao Kiểu rằng phải cố gắng Mới có thể nở ra một nụ cười điềm tĩnh Và nhìn vào Dương Vũ Em mệt lắm Anh ở lại giúp em giải quyết đi Còn em, em có thể tự về được Em không cần anh phải lo cho em Dương Vũ thở dài nhìn theo bóng lưng của cô Dần khuất sau cánh cửa Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm nhất Để có thể dành thời gian cho cô Tuy nhiên Dương Vũ không biết một điều rằng Kiều Giang càng ngày càng xa cách với anh hơn Tất cả chỉ vì anh bận rộn Đêm hôm đó cô chẳng chọc mãi không sao ngủ được Cái căn biệt thự to như vậy Mà chỉ có ba người giúp việc Với ba bảo vệ Cảm giác này khiến cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng Kiều Giang lật tung chăn bật mình ngồi dậy Cô lập tức xuống giường Đi đến chỗ két sắt mở ra Bên trong két sắt của cô toàn là vàng bạc Và từng sấp tiền xếp cay ngắn Chật kín cả cái két sắt lớn Cô vừa lấy túi sách của mình Rồi cầm 5 sấp tiền dày cho vào trong túi Sau đó nhét thêm hai cái thẻ đen Cho vào bên trong Xong xuôi đâu đấy Kiều Giang lấy điện thoại gọi cho Ngọc Mai Được một lúc bên kia chuyển tới Tiếng mệt mỏi của cô bạn thân Giang Giang à Bà nội của cậu đang ngủ đấy nhá Cậu làm ơn tha cho bà nội của cậu đi Nhưng tớ không chịu được nữa rồi Bà nội à Mau dậy đi Tớ và cậu đi tiêu tiền Cứ nghĩ đến những chuyện không hay Là trong lòng cô thấy vô cùng buồn bực Như có thứ gì đó đâm sâu vào lòng của cô Chỉ có tiền Mới khiến cô bình tĩnh được Này Ngoài tiêu tiền ra Cậu còn biết làm cái gì không Tớ buồn ngủ lắm rồi Kiều Giang nắm chặt máy điện thoại trong tay Giọng nói rõ ràng Ngoài tiêu tiền ra Tớ còn xả tiền thế nào cho thoải mái nhất Dương Vũ dám đối xử với tớ như vậy Tớ sẽ tiêu sạch Cả gia sản của hắn Tiêu đến khi nào Hắn ta tán ra bại sản thì thôi Dường Vũ lấy cô về Để trưng bày cho vui hay sao Chồng cô không thể nào quan tâm đến vợ Dù chỉ là một chút hay sao Tại trung tâm thương mại Tiểu thư Chiếc vòng kim cương này Được đính 100 viên kim cương nhỏ Cộng thêm cánh hoa mạ vàng nguyên chất địa Mua Quần áo này là bàn giới hạn Thưa tiểu thư Mua mua mua Chiếc xe này vừa nhập về từ 2 tiếng trước Thưa tiểu thư Tôi mua tôi mua Mỗi lần chủ cửa hàng chưa dứt lời, Kiều Giang lập tức vung tiền lên, khiến cho Ngọc Mai theo sau mà dựng cả tóc gáy. Tốc độ tiêu tiền của Kiều Giang quả là thượng thừa, đồ mua toàn là đồ chục triệu, xe thì toàn con số hàng tỷ. Ngọc Mai đờ đẫn cho đến khi Kiều Giang nắm lấy tay của cô bạn. Lúc này Ngọc Mai biết định thần nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ sáng, suốt từ đêm hôm tới giờ cô theo Kiều Giang mua sắm đến mức hoa mắt chóng mặt. Ngọc Mai này, cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng Giang Giang Có phải là cậu hơi quá tay rồi không? Đồ cậu mua hình như nhiều quá rồi đấy Không cần nhìn số lượng Chỉ cần nhìn mạnh giá của từng món đồ thôi Khiến cho Ngọc Mai sờn hết cả da gà Cũng may Dương Vũ là đại gia lắm tiền như sông Nếu không đã bị Kiều Giang phá cho sạt nghiệp từ lâu rồi Kiều Giang mở túi sách ra buồn bực Số tiền trong túi cô, cô tiêu gần hết rồi, sương sương còn lại hai tập tiền. Thôi, dù sao thì cô chơi đã tay rồi, nên đến lúc cô nên về nhà ngủ. Cuối cùng cô xả được nỗi buồn bực trong lòng. Quả nhiên tiền của chồng cô không bao giờ làm cho cô thất vọng. Nghĩ tới đây kiểu giang hí hừng, lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên. Chuyển hết đống đồ đó đến tập đoàn của chồng tôi, trừ ba con siêu xe ra, thì phân phát tất cho nhân viên. Cô vừa cúp máy, Ngọc Mai trọn tròn mắt không tin vào tay mình. Cậu bị điên rồi. Đống đồ đó toàn là đồ đắt tiền. Không để Ngọc Mai nói xong, Kiều Giang lắc đầu cười cười rồi nhét một tấm thẻ đen vào tay của Ngọc Mai. Cậu cầm lấy mà tiêu. Sau vụ này, Dương Vũ chắc chắn sẽ tự động ly hôn với tớ. Rồi sao thì tớ cũng chuẩn bị hết cả rồi. Chỉ cần chữ ký của anh ta là xong. Sau đó tớ lập tức... Thu dọn hành lý và ra nước ngoài Nhỡ như anh ấy không ký thì sao Nếu anh ấy không ký Tớ kêu tiếng chó cho cậu nghe Ok Tại phòng chủ tịch tầng thứ 33 Thủ phủ Hoàng Dương Thị Cả căn phòng được bao phủ Bởi một hàn khí lạnh Khiến ai có mặt ở đây Cũng không thể nào chịu được mà run dày Đặc biệt khí đen đó Tỏa ra từ người của Dương Vũ Anh quét mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng làm việc của mình đâu đâu cũng là mấy món đồ đắt tiền vô nghĩa, chật kín cả một góc trên bàn làm việc ba chiếc chiều khóa xe lấp lánh xếp lần lượt trói mắt vừa nãy đang làm việc bỗng nhân viên từ đâu chuyển hết đống đồ này vào trong phòng khiến tâm tình của anh khó chịu bội bực cái gì thế này tên trợ lý đứng gần đó lau mồ hôi, giọng nói líu díu dạ là đồ của thiếu phu nhân dạ Mua, sau đó Bảo rằng tặng cho nhân viên Trong công ty à Nhân viên hơn mấy nghìn người Ai nhận, ai đừng đây Dạ, thiếu phu nhân nói rằng Tặng bừa ai đó, ai lấy thì nhận à Cô đang đùa với anh sao Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi Nắm chặt tay Cô dám phung phí tiền mua mấy món đồ hàng hiệu này Lại còn bài đặt cho nhân viên công ty anh sao Rốt cuộc là cô muốn làm cái quái gì Muốn chiều tức anh có phải không Dương Vũ tức giận định bung lấy điện thoại gọi cho cô hỏi rõ tình hình anh ở chuông điện thoại của anh trợt reo lên anh chưa gọi cho cô là may rồi vậy mà cô còn dám gọi thẳng cho anh Dương Vũ cầm máy lập tức đưa lên nghe bên kia đầu dây vang lên tiếng hoảng hốt của Kiều Giang Dương Vũ cứu em anh mà không tới em chết mất gương mặt của anh đang trong tình trạng khó coi ngay lập tức chuyển sang chế độ lo lắng có chuyện gì thế Bây giờ em đang ở đâu? Em ở biệt thư. Anh mau về ngay đi. Ngày đến đây Dương Vũ lập tức cúp máy đứng dậy dặn dò tên trợ lý rồi vội vàng trở về biệt thự của mình. Trên đường trở về không biết mấy lần anh vượt đèn đỏ khiến giao thông ùn tắc. Tuy vậy anh không quan tâm đến trong đầu anh bây giờ hoàn toàn lo lắng cho sự an nguy của cô. Chiếc xe đen dừng tại trước sân lớn Dương Vũ chạy hồng học vào trong nhà. Ai cô ngờ thấy Kiều Giang đang nằm dài trên ghế và xem điện thoại. Ơ kìa, anh về sớm thế. Dương Vũ phải cố gắng lắm mới không bộc phát cơn tức giận. Từ lúc anh nghe điện thoại của cô, anh rất lo lắng xem cô có chuyện gì xảy ra hay không. Lo đến mức anh thậm chí lao vào nhà giống như một kẻ điên. Kết quả cô như tạt cho anh một gáo nước lạnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em gọi điện cho tôi rằng Về đây cứu em cơ mà Kiều Giang thẳng nhiên để điện thoại xuống bên cạnh Sau đó đứng dậy Cô mệt mỏi Lết thân tới gần Dương Vũ Cô ý lay lay cổ tay của anh Em đói Nhưng mà em chả biết nấu cơm Người giúp việc đâu cả rồi Em cho phép họ về quê rồi Kiều Giang hơi nghiêng đầu Nhìn bàn mặt của chồng mình Theo như kế hoạch Chắc chắn anh sẽ giận cô mà ly hôn Cô đúng là cao tay mà Kiều Giang lầm bầm đếm ngược, đinh đinh rằng Dương Vũ chắc chắn sẽ nổi giận. Ai rẻ anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, sau đó thở dài. Thôi được rồi, em ngồi đây, tôi đi nấu cơm cho em. Cô nghe xong, khóe miệng của cô giật giật, chuyện gì đang xảy ra thế này? Theo như cô được biết, thì nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ không chịu được những hành động này của cô. nó đi nói lại, chưa thấy. Ai cũng giống như người đàn ông này. Nhưng vì sao thì Dương Vũ lại không giận cô nhỉ? Có phải người đặc biệt luôn có lối đi riêng hay những việc làm của cô chưa đủ mạnh bạo? Dương Vũ, anh không giận em à? Giận cái gì chứ? Chẳng phải lâu nay tôi không quan tâm đến em sao? Bây giờ tôi sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Ờ, ơ, ly hôn. Em định ly hôn à? Biết làm sao bây giờ? Tay tôi bận chăm em nên không có thời gian ký vào đơn ly hôn đâu. Đừng tưởng rằng cô dở một chút thủ đoạn mà khiến anh dễ dàng ly hôn. Ừ, cô đừng hòng. Tất cả những gì trong bàn hợp đồng với ba cô, anh hoàn toàn nhớ rõ từng mục nếu ly hôn trước thời hạn chính là anh đã vi phạm điều lệ. Dù sao thì khi kết hôn với Kiều Giang, anh đã quá bận việc mà bỏ bê cô. Bây giờ đến lúc anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đúng nghĩa. Quả nhiên chồng cô là cực phẩm Đã giàu có lại còn đàm đang nội trợ Cô có nên suy nghĩ lại chuyện Ly hôn hay không đây Đằng nào mấy món ăn này Cô cũng chưa ăn qua Nhìn là biết rất ngon Chỉ là Kiều Giang vừa ăn vừa cảm thấy lòng mình hơi đau Cô lỡ thề với Ngọc Mai rằng Nếu mà không ly hôn Cô là người kêu tiếng chó Đúng là miệng nhanh hơn não Chỉ có ngu thôi Dương Vũ thấy cô ăn ngon lành thì tỏ vẻ hài lòng với cô. Trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho cô. Có vẻ như tay nghề nấu nướng của anh vẫn chưa bị mai mòn. Nhớ lại trước đây, khi anh ra nước ngoài du học, thì anh phải sống tự lập. Dương Vũ từ nhỏ rất kén ăn, vì để bản thân ăn ngon hơn, anh đã chi một khoản tiền rất lớn để học nấu ăn trong suốt 3 tháng bởi đầu bếp hàng đầu. Bữa cơm hai người, đơn giản, lại đầm ấm. Kiều Giang thực sự rất thích cảm giác, Có ai đó bên cạnh mình như vậy? Có vẻ như... Cô quá thiếu thốn tình cảm. Tất cả những sự nông nổi này đều do tính cách bị đè nén, kiềm chế quá lâu mà tạo thành tính cách của cô. Được cái cơm nước xong, Kiều Giang lại muốn tranh phần rửa bát. Kết quả cô làm vỡ hai cái đĩa. Vậy là Dương Vũ cứ phải nhúng tay vào giúp cô làm việc. Sợ cô bị những mảnh thủy tinh làm cho bị thương, anh còn đặc biệt thu dọn sạch sẽ, không để bất cứ mối nguy hiểm nào tồn động. Làm xong công việc đâu ra đấy, Dương Vũ tháo tạp dề rồi đi lên tầng 2. Định bộ nghỉ ngơi một chút. Đã lâu rồi anh không về đây. Xuyết chút nữa anh quên mất phòng mình ở đâu. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra Dương Vũ đứng hóa đá tại chỗ ngay lập tức. Cả căn phòng này được cô cài tổ hết. Tưởng dán toàn là giấy dán in hình tiền cửa sổ cũng khắc hình tiền cái giường lớn anh nhớ là bộ chăn ga màu xám cho bây giờ lại đổi thành bộ chân ga hình tiền đô đặc biệt xung quanh tường treo những tấm ảnh cô nằm trên giường với tiền cô cười vui vẻ trên tay cầm rất nhiều dây chuyền vàng bạc lấp lánh ngoại trừ ảnh cưới của hai người ra thì căn phòng chỗ nào cũng phải liên quan đến tiền trên bàn trang điểm của cô còn có mấy tờ đô được kẹp dưới lọ xịt dưỡng ẩm ra những tờ tiền được băng dính rắn đầu đang loạt soạn loạt soạn bay khắp với trên tủ quần áo bước vào trong phòng ngủ. Anh có thể người thấy mùi tiền mới cứng. Dương Vũ nhớ mày, rồi đưa tay dây chán. Anh không ngờ cô lại đam mê tiền đến mức này. Chẳng nhẽ lâu rồi, anh không có quan tâm đến cô, khiến cô mắc một căn bệnh ảo tưởng về tiền nặng đến như vậy sao? Không biết anh suy nghĩ bao lâu, mãi cho đến khi Kiều Giang hí hừng trở lại phòng ngủ, cô thấy Dương Vũ đang đứng bất động, thì cô lập tức chạy đến. Anh này, trả là căn phòng này, em cứ tưởng anh không về nên cải tạo lại một chút bây giờ cô cảm thấy rất ngượng ngùng đến cả người giúp việc cô còn không cho vào trong phòng ngủ của mình để dọn dẹp cơ mà ai biết chồng cô đột nhiên trở về rồi bước lên đây nhìn căn phòng lấy tiền làm chủ đạo cô có chút đau đầu đây chính là hậu quả mỗi lần cô uống say cứ uống rượu vào là tinh thần của cô phấn chấn lên rồi cô đặt hết các đồ đạc trong phòng khi tỉnh lại bởi vì không muốn người giúp việc Thấy lại đi bao hoa chích trè Nên cô mới cấm Không cho ai bước vào phòng mình dọn dẹp Tiếp tục như vậy ngày ngày qua ngày khác Cô lại quên bén đi mất Việc để căn phòng trở lại nguyên trạng thái ban đầu Lát tôi liên lạc với bác sĩ Hàn Đưa em đến bệnh viện kiểm tra Em đâu có bệnh gì đâu Tôi nghĩ Em bị hội chứng ám ảnh tiền Nên đi kiểm tra cho chắc Cô còn chưa kịp thắc mắc Dương Vũ lập tức quay người Lấy cớ xuống nhà rửa bát Nhưng rõ ràng mắt anh rửa rồi Thì lấy đâu ra mà rửa tiếp Đứng mãi một lúc Kiều Giang mới chợt thông não Anh nghĩ cô là người có vấn đề Về tâm thần sao suy chuốt nữa cô muốn chửi thể Cô hoàn toàn bình thường Cái gì mà hội chứng ấm ảnh tiền chứ Dương Vũ khốn kiếp lại dám nghĩ cô như vậy sao Càng nghĩ càng tức Càng tức lại càng đau bụng Kiều Giang đưa tay xoa xoa cái bụng đau của mình Chợt giật mình nhớ ra điều gì đó. Hôm nay bà gì đến, cô lại vừa vạn hết băng vệ sinh. Mọi hôm toàn là cô nhờ chị giúp việc, giúp cô chuẩn bị. Bây giờ người giúp việc được cô cho phép về quê. Rồi vài hôm, nữa chị ấy mới lên. Bây giờ cô biết làm sao đây? Kiểu Giang cảm giác bên dưới hơi ướt, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Không quên cầm điện thoại gọi cho Ngọc Mai. Đầu dây bên kia có đồ chuông, nhưng chẳng ai nghe máy, Kiều Giang cuối cùng cũng bất lực ngồi lì trong nhà vệ sinh Dương Vũ còn bên ngoài làm sao cô có thể đứng trước mặt anh với bộ dạng như vậy được chứ cho dù hai người đã là vợ chồng với nhau thì cũng không được đơn giản bởi vì da mặt cô mỏng lắm làm việc xong xuôi đâu đấy Dương Vũ có gọi điện cho Cao Minh Vắc thông báo trước khoảng một tiếng nữa anh sẽ đưa Kiều Giang đến thăm khám nhìn đồng hồ trên tay Dương Vũ có chút suốt ruột không biết cô trên phòng làm cái gì Anh vừa đứng dậy, điện thoại trượt đồ chuông. Là cô gọi cho anh. Em lại muốn giở trò gì đây? Mạo xuống đây, tôi đưa em đi bệnh viện. Đậu dây bên kia có chút im lặng, sau đó Kiều Giang hít một hơi thật sâu, mới dám lên tiếng. Không phải là cô không biết xấu hổ. Cứ ngồi trong nhà vệ sinh, không phải là cách tốt, thôi thì cô đành mặt dày một chút, cũng chẳng chết ai. Ừ... Em đang em đang cấm cung Ở trong nhà vệ sinh Em ở trong đấy làm cái gì Bà gì Bà gì của em tháng này tới Anh có thể giúp em Mua một ít đồ được không Kiều Giang dùng hết can đàm để nói Tim cô bây giờ đập thỉnh thịch Dương Vũ lúc này xa sầm nét mặt Cuối cùng mới hỏi cô Thôi được rồi Em đợi tôi một lát Em không sao chứ Dương Vũ quay người vào thư phòng Rồi lấy giấy bút ra Xong rồi nói tiếp vào trong điện thoại Bà gì của em năm nay bao nhiêu tuổi Thích những cái gì Tình hình như thế nào Để tôi còn biết mà đi mua đồ cho bà ấy à, Nói đến như vậy rồi mà chồng cô không hiểu Bảo sao cô tức Làm gì có cái tên nào Đến bà gì Đây là ẩn ý của phụ nữ thêm mà chồng cô không biết Liệu rằng Dương Vũ có phải là người có đầu óc nhạy bén Bà năng tính toán chính xác Mà giới kinh doanh thường đồn đại hay không Có mỗi một việc còn con mà khiến cho cô mệt mỏi. Cô đang thắc mắc xem người đàn ông không gần phụ nữ như Dương Vũ thì thường giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào. Anh 34 tuổi rồi, chưa đâu còn ít ỏi gì đâu. Chia bút trên tay Dương Vũ rơi xuống đất, gương mặt anh hiện lên chút bối rối. Quả thực là chưa bao giờ anh để ý đến những việc này nên anh không biết. Sau lần này chắc chắn anh phải rút kinh nghiệm đi tìm hiểu. Em đợi một lát. Dương Vũ cúp máy rồi gọi điện vào máy của Trần Lâm Cậu này Cái đó Lập tức chuyển đến nhà tôi một chuyến Đầu dây bên kia chuyển tới Giọng điệu khó hiểu của Trần Lâm Này ông bạn Ông nói cái quái gì đấy Đột nhiên tự dưng biến thành kẻ lấp liếm rồi Dạo này Dương Vũ có thái độ rất kỳ lạ Đến cả Trần Lâm Cũng không thể nào tiêu hóa được Đường đường là xếp lớn của một tập đoàn Mà lại như vậy Hình tượng Dương Vũ Mỹ Nam hoàn hảo trong mắt Trần Lâm Bây giờ sụp đồ mất rồi Cậu bớt suy diễn Lập tức cho người mang băng vệ sinh tới biệt thự của tôi Nhanh lên Kiều Giang đang ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi Kiều Giang ngồi lì trong nhà vệ sinh mãi không ra Cô vừa ôm bụng đau vừa muốn trời thề Dương Vũ lề mề Mãi một lúc sau Dương Vũ đứng bên ngoài gọi cửa Kiều Giang mới nhích người đi tới mở cửa ra nhận lấy gói băng vệ sinh từ tay của anh Cô không biết Dương Vũ mua cái thứ này bằng cách nào Nhưng mà thôi Cô dùng tạm vậy Sau khi giải quyết xong Kiều Giang mới lưỡng thững đi xuống tầng 1 Đúng lúc này cô nghe thấy có tiếng người vận chuyển gì đó Vừa bước chân xuống đại sảnh Bồm của Kiều Giang há hốc Không thể nào ngậm lại được Trước mặt cô Là một thùng băng vệ sinh Được nhân viên vận chuyển bê đến để trước mặt Nhìn tầm này là biết nhiều Nhiều đến cỡ nào Chắc là một tầm xe tải chở băng vệ sinh. Mà Dương Vũ lại xem như một món hàng lạ, thi thoảng cúi xuống nhìn nhãn hiệu, còn trầm lâm đứng bên cạnh, ra dáng một người tiếp thị, thuyết trình sản phẩm. Đây là hàng tốt nhất, dành cho phụ nữ. Vạo của cậu đến kỳ, dùng thì rất thoải mái. Tôi đã thu thập tư liệu của rất nhiều người, bọn họ đều thích dùng loại này. Khiểu Giang xấu hổ đến mức muốn phụt cả máu mũi, vậy mà hai tên đàn ông kia vẫn thản nhiên nói chuyện như không. Dương Vũ, anh đang bày trò gì thế này? Nghe tiếng của cô vọng đến, Dương Vũ nhớ mày quay người, thảm nhiên nhìn cô. Chẳng phải em luôn thiếu cái này mỗi tháng sao? Tôi mua cả xe tải, mang về cho em dùng dần. Cái quái gì mà dùng dần chứ? Cái đống này cô dùng mấy năm cũng không hết, chưa chi là dùng dần. Không biết có phải Dương Vũ, không biết phân biệt là đồ của nam và đồ của nữ hay không, mà tại sao không biết xấu hổ. Ban đầu cô còn nghĩ rằng bản thân mình mặt dày lắm rồi Ai ngờ chồng cô còn mặt dày hơn cô Sợ thật đấy Đúng là đẹp trai nhiều tiền Lại có một tư duy khác người như vậy Dương Vũ đương nhiên không biết Cô lại có suy nghĩ về anh như vậy Trong đầu anh chỉ đơn giản là muốn mua cho cô dùng thôi Dù gì tiền anh cũng không có thiếu Mua nhiều cho cô thoải mái mà sử dụng Thấy sắc mặt của Kiều Giang không vui Trần Lâm nhích người lại gần Dương Vũ Lên tiếng nhỏ nhẹ Sao thế? Vợ cậu lại tức giận à? Có phải là cậu mua hàng kém chất lượng Đúng không? Nên vợ tôi mới có thái độ như vậy Trần Lâm thấy bản thân mình bị khiển trách Thì có chút tức giận Này nhá, tôi làm việc cho cậu bao nhiêu năm nay Mà cậu không hiểu tính tôi à? Loại này đắt nhất trong các loại Bằng vệ sinh rồi đấy Phụ nữ muốn mua loại này Còn đếm không xể nữa là Tuy hai người nói chuyện nhỏ Nhưng Kiều Giang đứng cách đó không xa Nên cô có thể nghe thấy được hết Bỏ tay với hai người đàn ông này Đúng là đồ mặt dày Không biết xấu hổ Dường Vũ theo đúng kế hoạch Dẫn cô đến bệnh viện của Cao Minh Bắc Để khám bệnh So vì viện trưởng Hàn là bạn bè của anh Hoàng đây Nên mọi thủ tục được miễn Mà vào khám luôn lập tức Ngồi trên ghế đối diện với vị bác sĩ trẻ Đeo khẩu trang Anh ta kiểm tra quan sát cô Sau đó bắt đầu hỏi chuyện Trên tay tôi có hai xấp tiền Một bên là số tiền lớn Một bên là số tiền vừa Cô chọn bên nào thưa cô Câu hỏi này thế mà cũng hỏi Kiểu Giang bắt đầu có chút nghi ngờ Về tên bác sĩ này rồi Đương nhiên là bên có số tiền lớn rồi Hay, Anh định trêu tôi đi à? Tôi đâu có ngu Dương Vũ ngồi gần đó Vừa uống một ngụm nước xong Bỗng bị cô làm cho ho sặc sụa Cũng may là anh không uống ngũm to Nếu không bị mất mặt phải biết Cậu mình bác tiếp tục hỏi cô Vàng, tiền và kim cương Cô thích thứ nào nhất? Vàng và kim cương tuy đẹp Nhưng mà cứ phải đổi ra tiền thì mới tiêu được Đương nhiên là tôi sẽ chọn tiền rồi Cậu mình bác viết gì đó vào tờ giấy trên bàn Sau đó cất giọng Vậy, Dương Vũ và tiền Cô chọn bên nào? Câu hỏi này quả nhiên là làm khó kiểu giang Cô vân vân không biết Giữa Mỹ Nam và tiền thì cô phải chọn Cái nào cho phù hợp Dương Vũ cũng hồi hộp không kém Anh muốn xem xem rốt cuộc Là cô chọn bên nào uhm, Tôi à, à Tôi đương nhiên là chọn chồng tôi rồi Ừ Cô có thể nói cho tôi biết lý do vì sao Cô chọn chồng cô không Bởi vì Dương Vũ chuẩn xoái ca Đặc biệt lại có thể kiếm ra tiền Số tiền kia tiêu một tuần là hết Còn tôi chọn chồng tôi Vì tiêu tiền cả đời cũng không hết. Cái tư duy, logic này, khó như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Kiểm tra xong Cao Minh Bắc mới ngớ người. Đây chính là lần đầu tiên anh ta gặp hội chứng ám ảnh tiền như vậy. Mê tiền đến mức này luôn sao? Sau một hồi dò xét, Cao Minh Bắc cũng đưa ra một kết luận Anh bảo Kiều Giang ra ngoài rồi nói chuyện với Dương Vũ. Vợ cậu bị triệu chứng ám ảnh tiền giai đoạn khá căng. Tuy không có gì nghiêm trọng, Nhưng không thể nào chủ quan. Nói thật nhé, theo nghề bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mắc hội chứng đặc biệt như vậy. Vậy làm sao có thể trừa trị cho cô ấy? Cảm mình bác giờ ngón tay trò, ra ý chỉ vào ngực của Dương Vũ. Cô ấy cần có tình cảm. Chỉ khi nào, một mình, thì cô ấy mới kiếm ra tiền làm thú tiêu khiển thôi. Cô ấy được vui vẻ đương nhiên là tâm trạng sẽ tốt. Kiều Giang đang cần tình cảm sao? Dương Vũ nhớ lại lúc gặp ba cô. Ông tên là Kiều Thâm Kiên. Anh đã cho người điều tra tất cả mọi thông tin từ cô. Thông tin về Kiều Giang cũng không bắt mắt. Đơn giản chỉ là tiểu thư nhà nghị viện học tại trường dành cho quý tộc. Tính tình của cô cũng không mấy. Có phần thục nữ. Thì thoảng lại gây chuyện đánh nhau ở trường buộc phải mời phụ huynh. Ba mẹ thường xuyên bận rộn không có nhà. Anh trai đi du học xa nên từ nhỏ cô đã quen sống một mình. Nghĩ đến đây, Dương Vũ kết luận, chẳng nhẽ cô bị vấn đề về tâm lý ngay từ khi còn nhỏ sao. Thảo nào anh có cảm giác, cô và anh luôn có một bức tường vô hình ngăn chặn, quay lại anh không thể nào hiểu rõ được con người của cô. Này, Dương Vũ, cậu có thật lòng đối với cô ấy không? Cậu Minh Bắc đột nhiên hỏi về vấn đề này khiến cho Dương Vũ có chút giật mình. Anh và Minh Bắc là bạn thân lớn lên cùng nhau, Mọi chuyện anh đều kể cho Cao Minh Bắc nghe Ngay cả việc anh hợp tác với Thâm Kiên Giúp ông ta lên trước bộ trưởng Đổi lại anh phải kết hôn với con gái Của ông ấy Thì ông ấy mới giúp em trai của anh ra tù Năm đó Dương Vĩ Là em của Dương Vũ Uống rượu say gây lộn Không may đại đánh chết một người Sau khi Dương Vũ biết chuyện Lập tức cho người đến xử lý Nhưng anh không ngờ ra thế của người bị hại Lại là cán bộ cao cấp nhà nước Cho nên Dương Vũ Có lắm tiền nhiều của bao nhiêu thì cũng không thể nào đưa em trai mình ra tù. Bà mẹ anh vì quá thương yêu đứa con út này nên phải kiếm một lý do nào đó để có thể giúp anh. Cuối cùng, anh phải tìm kiếm những nghị viên đang tranh giành chức bộ trưởng. Và ba của Kiều Giang, Kiều Thâm Kiên chính là lựa chọn tốt nhất. Để giúp em trai mình ra tù, Dương Vũ đã ký vào thỏa thuận giúp Kiều Giang Đó chính là giúp bố mình lên trước bộ trường và kết hôn với Kiều Giang làm cách ràng buộc. Còn Kiều Thâm Kiên chỉ cần ứng cử thành công là có thể giúp em trai của anh ra tù. Cuộc giao dịch này, đôi bên cũng có lợi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh chưa từng suy nghĩ bản thân mình lại có tình cảm với cô. Tôi không biết, được đến đâu hay đến đó, Kiều Thâm Kiên gian xảo như vậy. Ông ta không để cho con gái bị thiệt thòi đâu. Tôi và cô ấy vốn không có khả năng. Dương Vũ, tôi nói cho cậu nghe này. Cậu phải cẩn thận, đừng để cô ấy có tình cảm với cậu trước khi Dương Vĩ ra tù. Nếu không sau khi hai người ly hôn, cậu sẽ làm tổn thương cô ấy. Dương Vũ nghe xong gật đầu, chuyện giấu được đến đâu thì hay đến đó. Ở bên ngoài phòng bệnh chờ mãi chờ mãi, cuối cùng Dương Vũ cũng từ bên trong phòng bước ra. Trên tay anh sách hai bịch thuốc Ném cho cô Sao mà lắm thuốc thế này Chẳng nhẽ bệnh tình của em nặng lắm hay sao Không có Đây là thuốc bồi bồ cơ thể thôi Nhìn cái tay hình gầy ruột của em Làm tôi mất cả hứng Ơ anh này buồn cười nhỉ Kiều Giang đang phùng má muốn phản bác Anh ở phía sau cô Chợt có một tiếng nói của một người phụ nữ Anh Dương Vũ Anh đến bệnh viện làm gì thế Lúc này Dương Vũ mới ngầng đầu lên Còn Kiều Giang thì quay đầu lại Đi tới gần bọn họ chính là cô gái Mặc váy xanh khá đơn giản Cô quan sát một lượt rồi khẳng định Cô ta có ngũ quan tương đối Thể hình cũng tạm ổn Tuy nhiên Làm sao mà đẹp bằng cô Thanh Trà mỉm cười đi đến trước mặt Dương Vũ hiển nhiên không thèm để ý đến Kiều Giang đang đứng bên cạnh Thanh Trà đi Cô làm gì ở đây vậy <cười> Dạ Em bị đau dạ dày nên đi khám. Còn anh thì sao? Sao lại đến bệnh viện? Nhìn hai người nói chuyện làm Kiều Giang thấy vô cùng chướng mắt. Chỉ là Thanh Trà là con gái của vị cổ đông lớn, thứ hai trong hội đồng quản trị. Cô ta có rất nhiều lần cùng ba đến công ty và gặp gỡ với Dương Vũ. Với vẻ ngoài cuốn hút của anh, đương nhiên Thanh Trà như mất hồn si mê. Cô ta rất nhiều lần muốn gần gũi trò chuyện với anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Kiều Giang đột nhiên nhích người lại sau đó ôm lấy cánh tay của Dương Vũ cô giả vờ khoe khoang tình cảm. Đương nhiên là anh ấy phải đưa vợ anh ấy đi khám rồi. Mà cô là ai vậy? Sao lại nói chuyện với chồng tôi thế? Thanh Trà bất giác nắm chặt vòng tay nhưng gương mặt vẫn cười nhẹ nhàng lên tiếng. À thì ra là vậy. À, xin chào tôi là Thanh Trà bạn của Dương Vũ. Vừa nói cô ta vừa dơ tay ra muốn bắt tay với Kiều Giang. Ai ngờ cô không thèm để ý, nhìn Dương Vũ tiếp tục nũng nịu. Chồng ơi, sao anh bảo anh không có người bạn nào khác giới? Chẳng nhẽ, cô ấy mới đi chuyển giới từ đàn ông thành phụ nữ sao? Thành trà nghe được giận tím cả mặt. Lại có người dám nói cô ta là bê đê sao? Vẻ mặt xinh đẹp này của cô ta bê đê chỗ nào? Giống chuyển giới chỗ nào chứ? Này cô, ực cô đừng quá đáng. Vậy thì xin cô Thanh Trà hãy nói xem tôi quá đáng ở đâu. Kìa ông xã, cô ấy nói em kìa. Lòng của người ta bị tổn thương rồi đấy. Muốn dở cái thói trà xanh trước mặt Kiều Giang này sao? Xin lỗi nhá, Thanh Trà. Cô chưa đủ trình đâu. Thanh Trà tức đến nỗi muốn cầm cái gì đó đập vào mặt của Kiều Giang. Do vì Dương Vũ đang ở đây nên cô ta buộc mình phải nhìn xuống. Vẻ mặt của Thanh Trà chuyển sang điệu bộ ủy khuất Hai hàng nước mắt rơm rớm. Xin lỗi, là do em sai trước. Anh Vũ, không phải, không phải em cố ý khiến cho vợ anh nổi giận đâu. Sao càng nghe cô ta nói, Kiều Giang lại càng ngứa tay thế nhỉ Kiều Giang nghe mấy lời này có chút quen quen, làm bộ làm tịch. Cô đoán chắc Thanh Trà phải xem nhiều phim ngôn tình lắm, nên mới diễn hay như vậy, thuộc lòng cả kịch bản cơ mà. Lúc này Dương Vũ mới lên tiếng. Đúng là cô nói đúng Anh... anh nói gì thế này Cô xỉ một cái thật dài Đừng bảo với cô Là Dương Vũ mắt mù thích trà xanh này đấy nhé Anh mà dám chống đối với cô xem Từ bây giờ đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa Khanh trà chưa vui vẻ được bao lâu Thì Dương Vũ tiếp tục Nếu là tôi Chắc chắn Sẽ cho cô ăn mấy cái bà tai rồi Bởi vì vợ tôi là người quá hiền lành Nghe được những lời này Kiều Giang cảm thấy quá đã tai, suýt nữa cô quên mất, chồng cô là một người đàn ông thủ thân như ngọc trong truyền thuyết. Bật quá không nhịn được, cô che miệng lập tức cười sặc xua. Nhận lúc này Thanh Trà già vờ chóng mặt, cả người cô ta lào đào ngã về phía của Dương Vũ. Tiếc là còn chậm một bước, Kiều Giang lấy lấy cánh tay của anh kéo về phía mình. Sau đó không kiêng nề gì ôm chầm lấy anh, chỉ tội cho Thanh Trà cắm mặt xuống đất. Cái cảm giác được ôm này Kiều Giang nhận thấy có chút ấm áp lạ thường Bây giờ cô mới nhận ra rằng Ôm Mỹ Nam trong lòng lại sướng đến vậy Sau này cô phải tìm cách Ôm Dương Vũ nhiều hơn mới được Dương Vũ Chân em đau quá Anh có thể dìu em vào trong phòng khám có được không Đến nước này Kiều Giang phải công nhận một điều rằng Thanh trả quả thực dai hơn cả đỉa Chỉ cần có cơ hội Là cô ta không từ thủ đoạn nào Lằng nhằng dây dưa mãi Cô cảm thấy rất khó chịu Cuối cùng Dương Vũ cúi xuống Bế Kiều Giang lên rồi nói Tôi đang bận bế vợ tôi Cô cứ ngồi đó Bác sĩ đằng nào Chả đi qua mà khiêng cô đi Kiều Giang vòng tay qua ôm cổ của Dương Vũ Sau đó được anh bế đi Còn thanh trà trợn tròn mắt ngồi đó Gương mặt không thể nào đen hơn ra khỏi bệnh viện Kiều Giang lại không nhịn được mà cười sặc sùa Cô vẫn không ý thức được bản thân Vẫn bị Dương Vũ bế đi Anh xem, cái bản mặt của cô ta kìa, trông buồn cười muốn chết. Dương Vũ muốn thả cô xuống đất, thì chợt mặt của Kiều Giang dồn về phía của anh. Môi chạm môi chỉ là thoáng qua, cũng khiến cho hai người mất tự nhiên. Kiều Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, một dòng cảm xúc ngồn ngang chảy qua trong lòng của cô. Vừa rồi, cô và Dương Vũ hôn nhau sao? Ngay lập tức Kiều Giang nhảy xuống từ lòng của Dương Vũ, rồi sau đó đứng cách anh một khoảng nhất định. Ờ, ngày mai em phải quay lại trường rồi Lát bạn em đến đón Anh cứ về trước đi nhé Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát Đến khi Kiều Giang đi rồi Anh vẫn đứng yên tại chỗ Và bất giác đưa tay chạm lên môi của mình Chạy được một đoạn khá xa Lúc này Kiều Giang mới lấy điện thoại ra Sau đó Cha vào danh bà tìm kiếm một cái tên Sau khi quyết định Cô gọi điện cho Phu Quý tới đón mình Đợi đúng 6 phút Một chiếc xe đỏ trói xuất hiện ngay trước mặt Kiều Giang Dòng xe hơi đắng hot hiện nay Khiến bao nhiêu con mắt đồ dồn Về phía này trầm trồ Kính xe được kéo xuống Một anh chàng với mái tóc được nhuộm màu bạch kim hiện ra Anh ta đeo một chiếc kính đen rất sang trành Từ đầu tới cuối chân đều Là hàng hiệu trên người Em yêu đi à Sao lâu lắm mới gọi cho anh thế Kiều Giang nhếch miệng Đưa tay trống lên thành xem Đương nhiên Khi nào Ngọc Mai bận, thì anh mới được em chọn lửa. Mà thôi, anh đây à, luôn sẵn sàng vì người đẹp. Phú Quý và cô quen nhau từ năm học trung học, quan hệ của anh cũng giống như Ngọc Mai, đều là bạn bè của cô. Phú Quý là một tên ăn chơi, thay bạn gái như thay áo. Dĩ nhiên, mỗi lần cô gọi điện, thì dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng lập tức đến ngay. Hai người chỉ có thể là bạn. Mà hôm đó anh có đến nhà em, định rủ em đi ba nhưng mà không thấy có em người giúp việc bảo em ở nhà chồng là như thế nào đấy lấy chồng rồi á chuyện cô kết hôn cùng với Dương Vũ là một bí mật chỉ hai bên gia đình được biết ba cô đề nghị đến lúc ông tranh cử xong mới thông báo ra bên ngoài biết chính vì muốn giúp ba nên trừ Ngọc Mai ra cô không nói với ai rằng mình là người đã có chồng à chắc là họ bị làm sao ấy chứ hôm đấy em đi du lịch Đương nhiên là anh đến không gặp được rồi phú quý vươn tay kéo nhẹ chiếc mũi của cô Thôi mời tiểu thư lên xe Bổn thiếu ra đây Sẽ đưa em đến tận ký túc xá Kiều Giang vòng qua lên ghế phụ Còn phú quý đạp chân ga lập tức phóng ngay đi Ai mà biết rằng Người đàn ông trong chiếc xe đen Đang đỗ bên đường đối diện Đã nhìn thấy tất cả Dương Vũ nắm chặt tay lại Rồi lấy điện thoại lập tức gọi điện cho Trần Lâm Cậu lập tức điều tra tất cả những người đàn ông quen biết với Kiều Giang kể từ lúc đi học cho tôi. Tôi cần một tư liệu của bọn họ. Cái gì cơ tất cả? Điều tra hết sao? Đúng, không được bỏ qua. Dù chỉ là một ngọn tóc. Sáng hôm sau chính là ngày đi học của Kiều Giang. Cô chỉ còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp đại học nên cô đang cố gắng phải lấy cho được cái tấm bằng. Ngôi trường này chỉ dành cho con em nhà giàu có. Đương nhiên chất lượng vô cùng tốt. Học xong không làm việc cho gia đình thì cũng làm công nhân viên nhà nước. Mới sáng ra Ngọc Mai vội vàng lôi Kiều Giang dậy sớm rồi cả hai cùng dùng bữa sáng sau đó mới đến trường. Ký túc sáng buổi sáng rất đông sinh viên qua lại. Cũng may chỗ ở rất rộng nên mỗi phòng hai người vô cùng thoải mái. Đi vào lớp học, vừa để cạp xuống Kiều Giang bắt gặp rất nhiều ánh mắt kỳ quái, đồ dồn về phía cô. Ngọc Mai cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ Nên ghé tay nói nhỏ với Kiều Giang Dạo này cậu đắc tội với nhân vật lớn à Sao mà ai cũng đưa mắt nhìn cậu thế kia Mình đâu có đâu Mà thôi cứ mặc kệ bọn họ phú quý hôm nay xin nghỉ Vì gia đình của cậu có việc Kiều Giang biết thừa cậu ta lại giờ trò đi cua gái Nên mình nghỉ học Chứ gia đình làm gì có chuyện gì Đột nhiên một chiếc cặp đen Được ai đó quăng xuống trước mặt bàn của cô Kiều Giang ngước lên nhìn thấy Lý Quyên Cùng với đám bạn của cô ta Đang vây quanh chỗ ngồi của cô Này Kiều Giang Nghe nói cậu thân với Phú Quý lắm ừ, ừ Thì sao Hai cậu có yêu đương gì có đúng không Đúng À Cậu ấy rất nghe lời cậu Cậu có thể nói với cậu ấy Quay lại với tôi được không Trước đây Lý Quyên và Phú Quý yêu nhau Phú Quý chính là hot boy của trường Gia đình lại có điều kiện Lại là con trai một Nên lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu nữ sinh Nghe mọi người đồn rằng Lý Quyên Rất thích Phú Quý Nhưng Phú Quý chỉ quen cô ta đúng có 2 tuần Sau đó rồi bỏ Điều này khiến cho Lý Quyên Không thể nào chấp nhận được Bây giờ lại kéo đến tìm cô nối tình Lý Quyên này đúng là ngu Vẫn hoàn ngu Chuyện Phú Quý chia tay với cậu Liên quan gì đến tôi Hoặc là nếu muốn tôi giúp ấy Thì cậu cứ đặt tiền ra trước mặt tôi là được Vừa nói Kiều Giang Vừa dơ năm ngón tay lên ra giá Cả trường này ai mà không biết Kiều Giang cô nổi tiếng nhất là mê tiền Chỉ cần có nhiều tiền Thì việc gì cô cũng giúp Kiều Giang Cậu ăn cướp à Số tiền đó là cả 5 tiền tiêu vặt của tôi Không có tiền thì miễn nhá Tôi không rảnh mà đi giúp không công <cười> Kiều Giang Cậu được lắm Sau giờ học gặp nhau ở khuôn viên sau trường Chúng ta đấu tay đôi với nhau Nhìn bọn Lý Quyên bỏ đi Kiều Giang có chút khinh thường Có lẽ bọn họ không biết Cô là karate tay đen Cũng không sao Dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời Cô đang ngứa tay ngứa chân rồi đây Giờ học nhanh chóng kết thúc Kiều Giang cho sách vào ba lô Nhanh chóng tới chỗ hẹn Ngọc Mai nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô kéo lại Này Cậu đi thật đi à Nhớ đấy là cái bẫy thì sao Yên tâm đi Đứa bạn này của cậu mạng lớn lắm Sau một hồi rằng co Ngọc Mai bất chấp theo Kiều Giang bằng được Khuôn viên sau trường rất rộng Hai người phải đi qua mấy khu nhà mới tới được Lý Quyên và bạn của cô ta cũng có mặt Kiều Giang dừng bước Vẻ mặt không thấy một chút sợ hãi nào Mặc dù bên kia Có tổng gần chục người Đến rồi sao Kiều Giang To gan đấy Đương nhiên, bà đây cũng đang ngứa tay ngứa chân. Vứt ba lô của mình cho Ngọc Mai ôm lấy. Kiều Giang lấy từ trong túi áo ra một cái dây cột tóc. Cô vừa cột tóc lên, vừa nói với Ngọc Mai phía sau. Này, cậu đứng ra xa một chút, kẻo bị liên lụy nhé. Ngọc Mai nghe xong sợ hãi lùi lại phía sau. Thoáng một cái, thân hình của Kiều Giang nhanh nhẹn lao đến phía của Lý Quyên. Mới được có vài đấm mà cô ta ôm mặt ngã quỵ xuống đất. Sau đó đám người phía sau lập tức xông lên, một mình Kiều Giang bị gần chục người vây quanh, khiến cho Ngọc Mai dường như thốt cả tim. Từng cú đấm của cô rất chuẩn. Cũng may lúc trước buồn chán, Kiều Giang có tham gia hội quán karate để xả giận đến bây giờ cô vẫn cảm thấy quyết định của mình lúc đó, khá đúng đắn. Mấy phút sau đám người kia lần lượt ngã dưới chân của Kiều Giang, cô hơi dơ tay, lau đi khóe miệng vừa nãy dính một cú đấm. Cô chậm rãi bước tường bước về phía của Lý Quyên Ngồi sồm xuống Nắm lấy cầm của cô ta Buồn đấu với tôi sao Cô về rèn luyện thêm đi Lần sau nhớ trêu chọc ai Thì phải lắp mắt vào trước Nếu không thì Mặt chưa bị rạch là còn may đấy Hiểu chứ Cô hất cầm của Lý Quyên ra Sau đó đứng dậy Đột nhiên phía xa xa văng lên tiếng còi của bảo vệ trường Sau đó thầy giáo xuất hiện Tất cả lên phòng hiệu trường Ngồi uống trà thơm. Còn Dương Vũ vừa xem xong tập tài liệu thông tin mà Trần Lâm cung cấp cho anh. Đống tài liệu đó nhanh chóng bị Dương Vũ ném vào trong thùng rác gần đó. Quả nhiên sức hút của Kiều Giang nằm ngoài tưởng tượng của anh. Trước đây cô có tổng cộng 20 người bạn trai dự bị 5 người yêu qua một tháng một bạn thân khác giới Đã vậy, anh sẽ cùng một công ty xử lý hết tất cả cho gọn. Mật công sau này có mấy kẻ đáng ghét xuất hiện khiến cho anh chướng mắt. Điện thoại di động chợt đồ chuông. Dương Vũ buôn tay cầm lấy. Thấy trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc của cô. Anh không nghĩ nhiều. Liền bấm phím nghe. Có chuyện gì mà gọi cho tôi vào giờ này? Em, em lỡ gây chuyện ở trường. Đang ngồi ở trong phòng hiệu trường. Họ bắt em gọi phụ huynh tới. Mà em không dám gọi cho ba mẹ. Nên em chỉ có thể... Gọi cho anh Anh có thể ra làm phụ huynh Đi họp lớp giúp em được không Nằm nỉ đấy Trong phòng hiệu trường trường đại học Mà Kiều Giang đang theo học Tất cả những học sinh có liên quan tới vụ đánh nhau vừa rồi Đều lần lượt ngồi thẳng hàng Trên chiếc ghế sofa Cao cấp của thầy hiệu trường Trên mặt ai nấy đều có vết bầm tím Kể cả mặt của Kiều Giang Phụ huynh của Lý Quyên Và bạn bè của cô ta Cũng được gọi tới Kiều Giang đưa tay nhìn đồng hồ Cô không biết Dương Vũ liệu có đến hay không Vừa nãy khi cô nói xong Anh chỉ trầm mặt và cúp máy Giả thế của nhà Lý Quyên Cũng không phải là dạng vừa Gia đình của cô ta cũng có máu mặt trên thương trường Chính vì vậy Hiệu trường có phần nhún nhường Thậm chí muốn lấy lòng của họ Mẹ của Lý Quyên suýt xoa con gái Rồi nhìn về phía của cô Trừng mắt Hiệu trưởng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 và có đam mê rất thích tiền Vậy là sau khi mà cưới chồng thì cô ấy có rất là nhiều suy nghĩ và suy nghĩ lớn nhất trong đầu cô ấy đó chính là muốn ly hôn với người đàn ông này Nhưng liệu rằng tình cảm có được vun đắp qua từng ngày từng tháng bên nhau hay không Và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc